Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại một mũi thuốc cây mê tiêm vào thân thể, dự thiên thuyết đau đớn rên lên, cắn môi ngửa đầu, cả người sụ lơ ở trên bàn giải phẫu, đôi mắt lạnh lùng của Nam Băng Tỉnh hiên run lên, anh tàn nhẫn quyết tâm, hờ hững đi ra ngoài. Phanh, một tiếng cửa đóng lại. Đứa bé của anh, đứa con đầu tiên của anh bị anh tự tay hủy diệt. 5 phút sau, trong hành lang, Nam Cung Tỉnh hiên nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tới cực điểm tiếp theo đó tất cả đều im lặng trong phòng bệnh kia có người trạng thái suy yếu từ từ tỉnh lại tam cung tiểu thư còn đau không có bác sĩ chào đoán thấp giọng hỏi sắc mặt tam cung dạ hy tái nhợt mở mắt nhìn thoáng qua trần nhà chiu chiu cái mỏ khô nứt giọng khàn khàn hỏi con của tôi đâu đứa nhỏ khá ổn thân thể hơi yếu ớt móng tay và tóc chưa mọc tốt đang ở trong hộp giữ nhiệt nhưng vẫn không hề gì hay là cô nghỉ ngơi trước đi, anh trai cô vẫn còn chờ ở bên ngoài. Lời nói của bác sĩ rất nhỏ nhẹ. Nam Cung Dạ Hi nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một hồi, cảm thấy cơn đau đớn như tê liệt vẫn còn đó. Đau muốn chết, sao sinh con lại đau thế này? Cái con đàn bà chết tiệt đó, không phải cô ta đụng tôi, tôi cũng sẽ không sinh non. Nam Cung Dạ Hi bĩu môi, bất đắc nói, giọng nói ngây thơ, nghe mềm mại lại vô hại. Ai, vừa rồi bà dựa theo lời nói của tôi, nói lại cho tôi nghe, nói là con của tôi không giữ được. Hừ, dọa anh ấy một chút để anh ấy trừng phạt con đàn bà đê tiện kia. Hít nam cung tiểu thư chưa nói chuyện lớn tiếng cẩn thận kẻo động vết thương. ừ được. nam cung dạ hi đã có kinh nghiệm. thật là quá đau. a những chuyện kia những tội ác kia giấu kín sâu trong bóng tối chưa từng bị phát hiện chưa từng được đưa ra ánh sáng. năm năm sau tại los angeles một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô kiến trúc hiện đại hai tầng có màu trắng gạo. Phong cách như hòa ấm áp, từ từ mở mắt ra, ý thức còn chưa tỉnh táo lắm, chẳng qua là chợt phát nghỉ ngơi mười mấy phút mà thôi. Toàn bộ quá khứ đều như thủy chiều lũ lượt kéo đến, rõ giật đến mức như là chỉ vừa mới phát sinh vào ngày hôm qua. Mái tóc dài đen bóng như thác nước, xõa tán loạn trên bờ vai mềm mịn. Một cô gái mảnh khảnh vẫy vẫy đầu, hít sâu một hơi đứng dậy, tiếp tục dọn dẹp quần áo phơi trên sân thượng. Cửa phòng mở rộng ra, có thể thấy thấp thoáng bên trong. Một bóng dáng nho nhỏ đang ngồi chân chú trước cái tivi đang chớp lóe hình ảnh, trong không khí tràn ra hơi thở an tĩnh. về máy bay 5 giờ rưỡi ngày kia, hai vé, đúng, bay thẳng đến thành phố Z, Trung Quốc. Một bóng dáng cao to đi vào gian phòng, dưới hàng mày anh tuấn là đôi mắt như đá hắc diệu, thanh lãnh như nước hồ, có sự tuấn lãng mê người. Anh đi qua gian phòng hướng về phía ban công, đến nửa đường, liếc mắt nhìn bóng dáng nho nhỏ ngồi trên ghế salon. Còn có một đứa bé, nhưng mà còn nhỏ nên khỏi cần vé Giúp tôi ăn vài một chút, cảm ơn Chú Bùi, chú chán ngang cháu Một bé trai có đôi mắt đen trong trẻo lên tiếng Nhảy từ trên ghế xe lông xuống, trong tay thuần thuộc thao tác điều khiển Đi vòng qua bên cạnh anh, tiếp tục nhìn trầm chầm, chầm TV Chú, chú Bùi xuống trước đi Boss này là cửa ải cuối cùng, gần kết thúc rồi Người đàn ông cao to, xoay người nhìn hình ảnh trên TV Có chút kinh ngạc nhưng vẫn không nói gì nhìn thấy hình ảnh nổ vang ngòi ầm một tiếng, vật phẩm sa hoa đạt được bể ra, cậu bé thuần thục thao tác mấy cái, những thứ lóe sáng kia bị cậu thu vào trong túi, trò chơi phóng xuất ra màu sắc chói mắt, phát ra hình ảnh chiến thắng. xin gần diamond bản mới nhất qua cửa dưới hạ. bùi vũ triết thản nhiên nói một câu, ngồi xổm xuống, đôi mắt trong veo nhìn trầm trầm hình ảnh đó, sự cảm thán trong lòng vượt xa vẻ lạnh nhạt trên mặt anh. dạ, mới ba ngày cháu đã hoàn thành không có kỹ năng đặc biệt gì rất nhiều chỗ quá dễ dàng bị phá về mặt cậu bé thoải mái đặt tay bàn điều khiển lên trên tivi mở miệng hỏi chú bùi chú tìm mẹ cháu sao mẹ đang thu dọn đồ đạc nói ngày mai sẽ trở về trung quốc tâm tư của bùi vũ chiết còn đang ở tại trò chơi chưa phục hồi tinh thần nhìn ánh mắt của cậu bé có hơi kinh ngạc tiểu ảnh cháu có biết là sinh hao tốn thời gian hai mươi mấy năm mới phát hành bản mới của trò chơi này hay không hai tay của bùi vũ chiết đút trong túi quần Cười cười, nhẹ giọng, hỏi tên quỷ nhỏ này. Thời gian nó phát hành cũng mới 3 ngày thôi, cháu cũng đã thuận lợi phá cửa ải cuối, lại suốt cả đêm. Cậu bé lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh, giơ hai tay qua cua trên đầu. Cháu không có cha, mẹ không cho cháu thức đêm, chú cũng biết mà. Trong lòng vùi vũ chết rung động rất lớn, cười cười, đưa tay vuốt ve đầu cậu bé. Trong mắt cậu thoáng qua sự nghiêm nghị, nhẹ nhàng tránh ra, cũng cười rộ lên. Chú! chú chính là đến tìm mẹ để tạm biệt đã mẹ cũng muốn tạm biệt với chú lúc này bùi vũ chết mới phản ứng được cái gì tạm biệt chú chú vừa nói trong điện thoại là đặt vé máy bay ngày kia nhưng mẹ đã đặt được vé máy bay ngày mai rồi chú đi... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net